Ám kỵ binh đại thống lĩnh cũng chầm mặc ít nói. Chỉ cầm một mảnh da thú lau chùi mã mà đao màu đỏ sậm. Chỉ có đại trưởng lão lôi bố lặp tạp lại hứng thú nói chuyện. Cười nói luôn miệng. Hướng đến Dương Lăng xưng huynh gọi đệ. Nhanh chóng thu hẹp quan hệ song phương. Ha ha đây là do công lao của khắc y lộ phu trưởng lão mà thôi. Ta chỉ là người đi sau. Đại trưởng lão không cần khách khí. Dương Lăng cười cười. Nhanh chóng từ không gian giới chỉ xuất ra bình lãng mổ tử hào hạng, mời mỗi người một chén. Người thấy mùi rượu ngào ngạt lan tỏa trong không khí, đại thống lĩnh kỷ binh ba bác tát hưng phấn một hơi uống cạn. Liếm liếm môi ra vẻ thèm thuồng liền vươn vai đứng lên một tay chụp nguyên vò rượu. Chợt thấy đại tế tử tiên đô lệ lạp khẻ lắc đầu lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng thoạt nhìn ra thịt nàng vẫn trắng nón nà. Khuôn mặt không thấy một nếp nhăn như thiếu nữ mới 18 thanh xuân. Trong hắc ám đại thống lĩnh xem rượu như mạng. Dương lăng cười vui vẻ. Từ không gian giới chỉ đem ra lãng mổ tử. Một lưu tử ngay cả kê vỉ tử của điều tử sư ước hàn vì mình mà điều phối cũng xuất hiện. Ma thú lĩnh của chúng ta bên sông bên núi. Đất đai không có nhiều sản vật. Nhưng rượu ngon lại có nhiều. Ba bác tát đại nhân cứ uống thỏa thích. Xách sách Đúng đúng. Thấy dương lăng bày ra trước mặt mình cơ man là rượu ngon. hắc ám đại thống lĩnh Ba Bác Tát gật gật đầu ra vẻ hài lòng. Làm một mụn lớn mục lưu tử. Rồi thoải mái lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ. Này anh bạn trẻ sau này ngươi chính là huynh đệ của Ba Bác Tát này. Đây là mặc tinh tinh tủy. Hãy cầm đi. Mặc tinh tinh tủy. Nhận cái bình nhỏ từ tay Ba Bác Tát. Nhìn thấy bên trong có tinh tủy màu đen. Dương Lăng chấn động toàn thân mà khắc y lộ phu trưởng lão bên cạnh cũng không ngoại lệ. Tại Thái Luân Đại Lục, tinh tủy có giá trị liên thành, là bảo vật hiếm có. Mặc dù hiểu tính cách của Đại Thống Lĩnh, nhưng khắc y lộ phu cũng không thể ngờ được hắn lại hào phóng đến thế. Ngay cả bình tinh tủy cũng có thể cho đi. Dương Lăng huynh đệ, bình mặc tinh tinh tủy này không giống với tinh tủy bình thường đâu. Đây là cực phẩm mặc tinh. Bảo vật ngàn năm của tử vong vị diện, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, tốc độ dung hợp thần cách. Đừng nói tại Thái Luân Đại Lục ngay cả tại tử vong vị diện một giọt cũng khó cầu. Nhìn Dương Lăng đang kinh ngạc, đại trưởng lão lôi bố lạp tạp khẽ cười nói tiếp. Dùng một giọt tinh tùy, ngươi có thể trực tiếp nuốt thần cách vào trong cơ thể, tránh được những nguy hiểm. Mặt khác, tinh tùy này đối với ma thú càng có nhiều tác dụng. Không những đề cao thực lực và tốc độ tu luyện, mà còn có thể mở ra linh trí của chúng, ngay cả ở tử vong bị diện một giọt cũng khó cầu. Dương Lăng khó khăn lắm mới nuốt được nước miếng, cổ họng thấy khô khúc, hiểu được bình mặc tinh tinh tùy trong tay mình quý giá đến nhường nào. Mặc dù trước đó vẫn đoán được hắc ám tam thủ lĩnh sẽ dành cho mình một phần đại lễ để cảm ơn, nhưng không ngờ lại là một món quà quý như vậy. Chỉ cần một giọt là có thể bảo vệ thân thể, có thể trực tiếp luyện hóa thần cách. Chẳng trách sau khi một đao bổ đôi thiên sứ tám cánh làm hai nửa, hắc ám đại thống lĩnh không thèm nháy mắt thì cũng có thể thôn phệ thần cách của đối phương. Chỉ với điểm này là đủ khiến mọi người thèm muốn điên cuồng. Dù sao có thần cách trong trong cơ thể, có thể tăng khả năng cảm ngộ và tốc độ dung hợp thần cách, trong khi người khác không hề hay biết. Điểm tốt như vậy e là không thể kiếm ra thứ đồ nào tốt hơn được nữa. Mặc tinh tinh tùy rất chân quý nhưng mỗi người hoặc mỗi đầu ma thú chỉ có thể dùng nhiều nhất là 10 giọt, nếu hơn hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều, không nên lãng phí. Đại tế tự nhắc nhở dương lăng đầy thiện ý, rồi khe khẽ nhấp một ngụm lãng mổ tử. Ta hiểu rồi, cảm ơn ba vị đại nhân, phần hậu lễ thật sự quý giá. Dương Lăng chân thành cảm tả ba nhân vật chủ chốt của Hắc ám giáo hội. Tử thử băng băng và thiên diện Huyễn điêu đều đã tu luyện đến mức bình cảnh, phục dụng một giọt tinh tủy rất có thể thành công tiến dai thành siêu cấp ma thù, thực lực tăng nhanh. Với chính mình thì tốc độ tu luyện cũng có thể nhanh hơn, nhanh chóng tiến dai thành hồn vu. Món quà này so với một kiện thần khí hoặc một tòa tinh quáng còn quý hơn vạn lần. Hắc Mặc tinh tinh tủy nếu dùng nhiều thì hiệu quả không cao Tuy nhiên điều đó cũng chưa hẳn đúng Uống một lượng lớn tinh tủy vẫn còn nhiều điểm tốt hắc ám đại thống lĩnh miệng cười cười Tay lại vớ lấy vò rượu khác Năm đó ta được hắc ám quân vương thưởng cho Dùng hơn 10 bình mặc tinh tinh tủy mới đột phá được bình cảnh Thuận lợi tiến giai trở thành trung vị thần Uống một lần hơn 10 bình Dương lăng có chút nghẹn họng Người khác một giọt kiếm không ra hắn một hơi uống hơn 10 bình, chẳng trách thực lực lại kinh khủng như vậy. Ba Bác Tát đại nhân, thượng vị thần tiến giai sẽ thành chủ thần. Vậy nếu khi chủ thần tiến giai thì sẽ đạt đến cảnh giới nào? Mặc dù thông qua Bố Luân đặc trưởng lão biết được hạ vị thần có thể tiến giai thành trung vị thần, nếu tiếp tục sẽ thành thượng vị thần và chủ thần. Nhưng Dương Lăng vẫn rất muốn biết sau khi trở thành chủ thần nếu tiếp tục đột phá thì sẽ đến cảnh giới gì. Khó khăn lắm mới gặp được cao thủ cường đại như vậy, hắn dĩ nhiên phải thỉnh giáo. Là thần chức, sau khi đạt đến chủ thần, được trở thành thần chức là mong ước của mỗi người. Ba bác tát giải thích đơn giản, nếu đã là thần chức lại đột phá có thể trở thành vị diện thủ hộ già hoặc trở thành lưu lãng giả. Thấy Dương Lăng đang trợn hai mắt nghi hoặc, đại trưởng lão lôi bố lạp tạp bật cười. thay cho ba bác tát nói lại từ đầu cho dương lăng biết một chút kiến thức về quá trình tu luyện của thần giai cường giả nguyên lai trong mắt bình dân tại thái luân đại lục thần giai cường giả chính là đỉnh núi cao vời vời. nhưng đối với cường giả của các vị diện mà nói thần Giai chỉ là mới bắt đầu hải vị thần trung vị thần thượng vị thần mỗi cấp mỗi khác thực lực phi thường cường đại Từ thượng vị thần tiến giai thành chủ thần là chỉ mới bắt đầu. Nếu lĩnh ngộ thành thần chức thì tốc độ tu luyện sẽ kinh người còn không có lẽ cả đời cũng khó mà tiến được nửa bước. Chủ thần có thần chức đột phá là có thể trở thành vị diện thủ hộ già hoặc trở thành vị diện lưu lãng già. Đối với bọn họ mà nói, xuôi ngược không gian loạn lưu là vô cùng đơn giản. Tại vô số vị diện tự do xuôi ngược đều không phải là giấc mộng. Vậy thế nào mới có thể đạt được thần chức? Nếu không tu luyện thành chủ thần liệu có đạt được thần chức hay không? Đại trưởng lão lôi bố lạp tạp giải thích càng nhiều, Dương Lăng càng thêm nhiều thắc mắc. Cái cảm giác này tựa như lơ đãng đẩy ra một cánh cửa sổ, đập vào mắt là một khoảng đất trời mênh mông. Muốn đạt được thần chức, phải hoàn toàn lĩnh ngộ một pháp tắc nào đó, nắm vững một lực lượng nào đó, có nhiều tín đồ, thu được nguyện lực to lớn. Lôi bố lạp tạp trưởng lão vừa bắt óc nhớ lại vừa giảng dài, tay khẽ xoắn bộ dâu mép đã ngả màu muối tiêu. trầm tư một lát, hắn nói tiếp, bình thường, nếu không tu luyện thành chủ thần thì hoàn toàn không có khả năng lĩnh ngộ trọn vẹn một loại pháp tắc. Nếu như vậy cho dù tín đồ có nhiều cũng không thể đạt được thần chức. Nhưng ngược lại, cho dù có lĩnh ngộ hoàn toàn một loại pháp tắc nhưng lại không đủ số lượng tín đồ... không có cách nào duy trì liên tục việc thu được đại lượng nguyện lực thì cũng giống như trường hợp trên. Tuy nhiên, ngoài sáu đại vị diện chủ yếu ra, các loại vật chất vị diện và bán vật chất vị diện nhiều vô kể, các thiên tài tu luyện cũng vô số, có ngoại lệ hay không, ta cũng không nắm rõ. Nắm vững hoàn toàn một loại pháp tắc nào đó, chính mình phải có một lượng lớn tín đồ. Sau khi đại trưởng lão lôi bố lạp tạp giải thích xong, hiểu được những gì mình muốn biết, Dương lăng trong lòng chợt động, nhớ đến khi thu được tiên thiên linh hòa, trong không gian vu tháp mình dường như đã thao khống năng lượng hòa hệ một cách tự nhiên, nhớ đến ở giáp danh nguyên thủy xâm lâm, đã tạo ra cuộc sống bộ lạc cho đám dòng binh, đột nhiên hắn cảm thấy mình đã tìm ra điểm mấu chốt, trong lòng một tia sáng vụt lóe lên, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 461. Chuẩn bị giao chiến hắc ám đại trưởng lão lôi bố lạp tạp rất vui vẻ nói chuyện Sau khi được hắn giải thích Dương Lăng hiểu được nhiều điều về sự tu luyện của thần giai cường già Đối với dị vị diện cũng nắm bắt được sơ lược Nguyên lai Bên ngoài Thái Luân Đại Lục có vô số vị diện Sinh mệnh, chất tử, tự nhiên, lực lượng, tử vong và hỗn loạn là 6 đại vị diện Chủ yếu có ma pháp nguyên tố vô cùng nồng đậm Diện tích lớn kinh người Gấp mấy lần so với Thái Luân Đại Lục Dân cư trên mỗi vị diện cũng vô cùng đông đúc Nếu ví thần giai cường giả ở các vị diện đó nhiều như Lông Châu Thì phải đem bá tánh bình dân so với cát trên sa mạc Nhiều không kể xiết Tuy tỷ lệ trở thành thần giai cường giả so với Thái Luân Đại Lục Chỉ gấp vài chục lần nhưng do dân số quá đông Nên số lượng thần giai cường giả cũng cực kỳ kinh người ngoại trừ sáu đại vị diện trên còn có vô số vật chất vị diện và bán vật chất vị diện khác có vô số loại sinh linh đang sinh sống sáu đại vị diện đã tồn tại hơn ngàn ước năm kết cấu không gian đã ổn định ngoại trừ một vài vị diện nằm ngoài không gian rất hiếm thấy như thái luân đại lục lại khác với vật chất vị diện độ nồng đậm của ma pháp nguyên tố cũng không bằng sáu đại chủ vị diện không gian cũng cực kỳ thiếu ổn định Nếu không gian loạn lưu có một một dung chuyển mạnh sẽ sinh ra không gian liệt phùng. Nghiêm trọng hơn, nếu không gian liệt phùng không kịp thời đóng kín thì ngay lập tức bị không gian loạn lưu phá hủy. Bán vị diện cho dù có phát triển thành vật chất vị diện thì vô luận là diện tích hay kết cấu vẫn chưa hoàn toàn thành hình. So với vật chất vị diện, không gian của Thái Luân Đại Lục càng không ổn định. Những cơn bão ly tử thường xảy ra trong không gian có thể xé toạc ra thành những mảnh nhỏ, những sinh linh bên trong chết không có chủ trôn. Nói chung, cả trăm bán vị diện muốn tồn tại và phát triển thành vật chất vị diện thì họa hoàn mới có một cái. Đại bộ phận bán vị diện là do trời sinh, hay do vị diện bị hủy diệt thành vẫn thạch hòa với bụi không gian loạn lưu ngưng tụ mà thành. cũng có một số ít được hình thành do thần giai cường giả dùng ma pháp thần giai mạnh mẽ ngưng tụ vẫn thạch và bội để thu được đầy đủ lượng tín đồ có được nguyện lực cuồn cuộn không ngừng những thần giai cường giả có chút thực lực cường hãn tại các bán vị diện thường ra mặt ngăn cản các thiên tai nhân họa nói cho cùng bán vị diện muốn phát triển thành vật chất vị diện cơ bản sau lưng đều phải có một thần giai cường giả chống đỡ để thu hoạch nguyện lực Tôn giáo là lựa chọn tối ưu, mỗi thần giai cường giả đều sử dụng hình thức thần linh tồn tại ở các bán vị diện hoặc vật chất vị diện. Cho nên tại dị vị diện, các dạng tôn giáo nhiều như nấm mọc sau cơn mưa, lôi bố lạp tạp trưởng lão. Thái Luân Đại Lục của chúng ta cũng có kiếm thần và hòa thần liệu có phải là thần giai cường giả đạt được thần chức. Trên Đại Lục có vị diện thủ hộ giả hay vị diện lưu lãng giả hay không? Dung động qua đi! Dương Lăng biết thêm được rất nhiều điều, nhưng biết được một thì nghi hoặc trong lòng tăng lên mười. Không, kiếm thần và hỏa thần chỉ là do mọi người xưng hô mà thôi. Theo ta được biết, Thái Luân Đại Lục không có ai tu luyện đến cảnh giới chủ thần, không có ai sở hữu được thần chức. Lôi bố lạp tạp trưởng lão nói tiếp, theo truyền thuyết, thật lâu trước kia, trên Thái Luân Đại Lục có một thủ hộ giả vô cùng lợi hại. Những lưu lãng giả tùy tiện xông vào đại lục đều chết dưới tay hắn, nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên biến mất. Có người nói hắn đã đi đến một vị diện xa xôi khác, cũng có người bảo hắn đã chết ở thần ma mộ chàng cụ thể như thế nào cũng không ai rõ lắm. Đại khái sau khi hắn biến mất khoảng 10.000 năm, hắc ám giáo hội chúng ta cùng với giáo đình mới truyền giáo trên đại lục này. Chết ở thần ma mộ chàng. dương lăng trong lòng chấn động nhớ đến thần giai ma thú kim bằng điều có thể xuyên qua không gian loạn lưu đang ở trong không gian vu tháp lại nhớ đến năm đó tại thần ma mộ chàng kim bằng điều cùng với thần bí lão giả đã lưỡng bại câu thương hắn lờ mờ cảm giác thần ma mộ chàng đang che giấu rất nhiều bí mật không cho người khác biết đáng tiếc thực lực của mình vẫn chưa đủ nếu không dẫn ma thú đại quân đi vào một lần để xem bên trong rốt cuộc là có bí mật gì Được rồi, Dương Lăng Vinh Đệ, sau khi tu dưỡng một thời gian, chúng ta sẽ phản công giáo đình với quy mô lớn. Ngươi có hứng thú với việc cùng chúng ta ra tay không? Cho bao nhiêu thì lấy lại bấy nhiêu? Mặc dù rất cảm kích ơn cứu mạng của Dương Lăng, đối với hắn lại rất có hảo cảm nhưng để thu được nhiều lợi ích lớn hơn nữa, Dương Lăng phải cố gắng nhiều hơn, là đại trưởng lão của hắc Ám Giáo hội. lôi bố lạp tạp đương nhiên phải lo lắng dù ở phương diện tự nhiên hay ở góc độ giáo hội có thể cùng đại trưởng lão sóng vai tác chiến là vinh hạnh của ta dương lăng vui vẻ đồng ý cho dù hắc ám giáo hội không động thù hắn cũng muốn cho giáo đình biết sự lợi hại của ma thú lĩnh có hắc ám tam cử đầu lược trận có binh lính của hắc ám giáo hội sung phong hãm trận dại gì mà bỏ qua cơ hội cho giáo đình một bài học Một tháng nữa chúng ta sẽ hội binh. Lôi bố lạp tạp nhìn Dương lăng tán thưởng, nói tiếp, thời gian cũng không nhiều lắm, phòng trừng viện quân của giáo đình cũng vừa đến. Một tháng sau phải cho giáo đình hiểu rõ chúng ta lợi hại thế nào. Mặc dù thực lực cường đại nhưng lôi bố lạp tạp trưởng lão không muốn tấn công viện quân của giáo đình sớm. Triệu một nhóm cường giả từ tử vong vị diện lại tìm giáo đình báo thù cũng không muộn. Sau khi hắn ra lệnh, Binh lính của hắc ám giáo hội đã tập trung phóng hỏa rồi thông qua chuyện tống môn lập tức rời đi. Đến khi viện binh của giáo đình kịp chạy đến, cương giác tòa thành nổi tiếng vững chắc trên đại lục đã trở thành một đống đổ nát. Lửa khói ngập trời, khắp nơi toàn là thi thể kỵ sĩ và ma pháp sư của giáo đình bị thiêu thành cho tàn, vô cùng thê thảm. một tháng trôi qua rất nhanh vì nhanh chóng đề cao thực lực của lãnh địa dương lăng thông qua ma pháp truyền tống trận trở về ma thú lĩnh lập tức hành động phân phó cổ đức chiêu mộ hơn trăm tên tù phạm cứu được cho bọn hắn gia nhập thở săn công hội ra lệnh cho ngã luân đại sư và địa tinh trưởng lão chế tác thật nhiều ma tinh pháo từng bước hoàn thiện vũ khí và trang bị chuyên dụng cho ma thú đại quân về phía hải đạo yêu cầu a tư nam ma gia tăng thám sát hải tộc Tìm cách giết chết độc nhà An Long, dặn dò ngã lý ti luyện chế nhiều loại kịch độc. Mặc dù đánh hạ được cương giác tòa thành thu được nhiều chiến lợi phẩm nhưng thương vong cũng rất nặng nề Tự bao biên bức, giác phong thú và ma thú cấp thấp chết hơn phân nữa. Tuy có thể bổ sung bằng ma thú bên trong không gian vu tháp, nhưng phải từng bước huấn luyện, thuần hóa thì mới có thể phát huy triệt để lực chiến đấu. May mắn là Hắc Long Vương, tử thử băng băng. cự viên và ma thú cấp cao tuy chúng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể nhờ sinh mệnh nước suối và xương trắng quanh vu tháp mà nhanh chóng khôi phục. Sau khi cấp cho bố Luân đặc trưởng lão một bình sinh mệnh nước suối, trợ giúp hắn nhanh chóng phục hồi thương thế, Dương lăng tiến vào không gian vu tháp, cẩn thận tìm cách tăng thực lực của ma thú đại quân trong thời gian ngắn nhất. Có hơn 10 tên thánh giai cường giả và lĩnh vực cường giả gia nhập. Thở săn công hội thực lực đã tăng hơn trước rất nhiều, ảnh hưởng ngày càng lớn. Ngược lại, số lượng siêu dai ma thú thật sự quá ít, rõ ràng là không kịp với tình thế trước mắt, phải tìm tất cả các biện pháp để đề cao thực lực của ma thú đại quân. Thời gian chỉ có một tháng, việc vào đặc lạp tư xâm lâm hoặc ra biển tìm siêu dai ma thú là chuyện biển vông, cho dù vận khí có tốt đến mấy cũng có thể thuần hóa một hoặc hai đầu siêu dai ma thú. nếu trước kia dương lăng chỉ có thể đem hy vọng rất lớn ký thác lên thú linh tế đàn nhưng khi hắc ám đại thống lĩnh ba bắc tát tăng mặc tinh tinh tủy mọi chuyện đã khác đi nhiều nhanh mỗi người mười giọt nhanh nào chờ hắc long vương phi long vương và thi vu vương triệu tập mọi người lại dương lăng vừa nói vừa lấy ra một loạt cái chén nhỏ chia một chén 10 giọt mặc tinh tinh tùy chân quý Để cho thi vu vương và tử thử băng băng sắn tay chia phần Hắn cực kỳ lo lắng Bọn họ mà ra tay không chừng nguyên bình tinh tủy đều chui lọt thỏm vào bụng Đại nhân, cái này không phải là độc dược mới do ngã lý ti luyện chế đấy chứ Mặc dù cảm giác được giọt nước màu đèn tản mát ra một trận năng lượng mênh mang ba động Nhưng nhìn bộ dáng bất lương của Dương Lăng Phi Long Vương sắc lôi tư giật mình có vẻ trần trừ vừa mới bắt đầu học luyện chế độc dược trong khi khả năng ngã Lý ti và dương lăng đem bọn họ ra thử nghiệm là không nhỏ. Nghĩ cả ngày ôm bụng chạy cả ngày, xem nhà xí là nơi ăn ngủ, hai tay ôm đầu, hắn nhớ đến cũng thấy dùng mình. Đây là thu hoạch lớn nhất sau trận chiến cương giác tòa thành, chính là cực phẩm mặc tinh tinh tủy đến từ tử vong vị diện trong truyền thuyết. Một giọt cũng khó cầu, có bao nhiêu tinh tệ cũng không mua được. Nhìn phi long vương run rẩy như chim chúng tên sợ cả cây cong, dương lăng lắc lắc đầu, uống một giọt là có thể tăng nhanh thực lực, tốc độ tu luyện cũng theo đó mà tăng lên, ngươi đừng dại mà bỏ phí. Cực phẩm mặc tinh tinh tủy đến từ tử vong vị diện, mọi người mới nghe vụt chấn động, rồi mừng rỡ như điên, thi vu vương nhanh nhất, phần tinh tủy của mình lập tức một ngụm nuốt vào. Nhanh chóng bám theo phi long vương sắc lôi tư bá vai thân thiết Rát rát rát Đây là độc dược ngã lý ti mới luyện chế Uống một ngụm là đau bụng cả 10 ngày Sắc lôi tư à Kịch độc đáng sợ như vậy ngươi đừng uống Để vinh đệ ta uống giúp ngươi cho Chết đi Ngươi mà không buông tay Sau này ngươi đi đâu ta sẽ phái một đám phi long tìm kiếm khắp nơi dình xem ngươi làm chuyện tốt Phi Long Vương một cước hất băng Thi Vu Vương ra. Tên Thi Vu Vương này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ người khác quấy dày hắn và tiểu cô nương du sơn ngoạn thủy. Nhìn Thi Vu Vương đã dùng, mọi người nhanh chóng uống hết phần mặc tinh tinh tùy chân quý của mình. Xong đang lúc Dương Lăng chuẩn bị rời đi, thì tử thử băng băng, lại mặc kệ, cứ quấn quít lấy hắn gọi tới gọi lui, lăn đùng ra đất ăn và cái lưỡi nho nhỏ cứ liếm tới liếm lui. Nhất quyết phải kiếm thêm vài giọt tinh tủy. Tinh tủy vừa trôi qua miệng nó hiểu được thứ đồ tốt này tuyệt không thể có nhiều. Mắt thấy tử thử băng băng vòi vĩnh, dương lăng đã mở bình ra. Thiên diện Huyễn điêu nhanh như trước vọt lại. Mặc dù là suốt ngày cặp kè với tử thử băng băng nhưng thục nữ vẫn là thục nữ. Không có giống tử thử băng băng lăn đùng ra đất ăn vạ. Bất quá chỉ hai mắt đỏ bừng, nước mắt như dòng suối chảy liên miên không dứt. Giống như bị oan uổng kinh khủng, làm cho người ta khó lòng cử tuyệt. Xách xách hai cái tên nhóc con này, đây hai giọt cuối cùng, không còn nữa đâu nhé. Cấp cho hai tên tiểu quỷ bằng nháng hai giọt tinh tùy xong, mắt thấy Thi Vu Vương và hắc Long Vương đứng bên mắt bừng lên sự thèm khát, nước miếng chảy ròng ròng, dương lăng vội cất cái bình nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn chứng kiến hắc long vương khổng lồ hay thi vu vương giả đầu lại lăn lộn ra đất, vòi vĩnh tinh tủy. Trong khi bước đi, nhìn thú một sừng buồn bã đứng cách đó không, ngẫm lại khi xưa cùng nó tung hoành ngang dọc, trầm ngâm một lát bèn gọi nó lại, cấp cho 15 giọt tinh tủy. Dù thời gian vừa qua đã nuốt rất nhiều ma thú tinh hạch, uống sinh mệnh nước suối cũng không ít, Lập nhiều công lão nhưng thú một sừng vẫn chỉ mới cửu cấp sơ giai so với cao giai ma thú như hắc Long Vương, Phi Long Vương, Cử Viên Vương thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn. Dương Lăng hy vọng lần này uống vào 15 giọt tinh tủy nó có thể đem đến cho mình sự bất ngờ. Dù sao thú một sừng tiến giai thành siêu giai ma thú, trở thành thánh thú một sừng, thực lực so với siêu giai ma thú bình thường vẫn không mạnh bằng ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomới com chương bốn trăm sáu mươi hai tối hoa sứ giả sau khi phục dụng mặc tinh tinh tùy hiếm có ma thú tập trung chung quanh vu tháp đắm chìm trong đám xương trắng tĩnh tọa từ từ hấp thu năng lượng tinh tủy quyết tâm đột phá lên bình cảnh nhất là đám tử thử băng băng thiên diện huyễn điêu và cự viên vương thân đã là cựu cấp ma thú trung đỉnh giờ chỉ còn tiến lên thành siêu giai ma thú Mặc tinh tinh tùy ẩn chưa năng lượng cường đại vừa qua khỏi miệng. Bọn chúng đã biết đây là của hiếm khó cầu. Thấy được hy vọng tiến dai thành siêu dai ma thú rõ ràng hơn chứ? Tử thử băng băng hai mắt khép hờ, ngồi bất động trên mặt đất. Chìm trong xương trắng tản mắt ra xung quanh một vòng hàn khí bức người. Lạnh đến thấu xương, phạm vi ngày một rộng. Khiến đám cự viên và phi long đang dưỡng thương chịu không thấu phải chạy ra xa mà ngồi. Thiên diện huyễn điêu như một con thỏ trắng cuộn mình, tản mát ra một trận năng lượng ba động mênh mông, thân thể không ngừng biến ảo. Khi thì toàn thân đỏ bừng, lúc lại đen nhánh, thậm chí có lúc trong suốt như biến mất, một lúc sau mới tái hiện nguyên hình. Khác với tử thử băng băng và thiên diện huyện điêu, cự viên vương lại vác một khối đá lớn lởm chởm đi tới đi lui, cả người lúc co rút, lúc bành trướng cứ thế không ngừng, rồi lực lượng toàn thân bùng phát. quát một tiếng ném tảng đá lên trời đợi nó rơi xuống lại chụp lấy ném lên tung hứng mỗi lúc một cao đảo vài vòng quanh vu tháp thấy thi vu vương và hắc long vương đang tĩnh tâm tu luyện dương lăng gật đầu hài lòng thông qua thổ độn vu thuật trong nháy mắt biến mất thuấn di đến nguyên thủy xâm lâm cách đó ngàn dặm dễ dàng tìm thấy dong binh và mạo hiểm giả đã lập thành bộ lạc Bên ngoài vu tháp thuấn di càng xa thì tiêu hao tinh thần lực và vô lực càng nhiều nhưng chẳng biết vì sao trong không gian vu tháp lại hầu như không bị hạn chế bất kỳ điều gì, chỉ cần trong lòng vừa động là có thể xuất hiện cách đó ngàn dặm. Sau cơn kinh hãi và bàng hoàng ban đầu, dòng binh và mạo hiểm giả đã hợp lại thành một bộ lạc nguyên thủy, tay trắng bắt đầu, dựng nên một sơn trại đơn giản, tuy nhỏ nhưng khá hoàn chỉnh, có những căn nhà gỗ, chăn thả súc vật trên bãi cỏ. Thậm chí có cả hàng rào gỗ để ngăn ngừa ma thù Dòng binh và mạo hiểm giả phần lớn là nam nhân Nhưng cũng có hơn 10 nữ nhân Không lâu sau đã kết đôi phu phụ Thậm chí có vài nhà sinh ra được mấy tiểu hài Từ Nằm trong lòng mẹ cứ khóc oa oa Làm cho mọi người quính quáng cả lên Nhưng tất cả những đứa bé này đều mặt vàng thân thể nhỏ bé Đầu lớn hơn thân Đứng trên ngọn một cây đại thụ. Dương Lăng quan sát tình hình của bộ lạc, nhìn thấy những người lệ rơi đầy mặt, những phụ nữ ốm yếu, thấy được mười mấy thợ săn bị thương bởi ma thú đang nằm trên giường rên la đau đớn. Xem tình hình này, thấy bộ tộc thứ nhất sống trong không gian vu tháp tuy đường lối phát triển đã tương đối ổn định nhưng cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, sinh mệnh và tự do, rốt cuộc thì cái nào quan trọng hơn, nhìn cái bộ lạc nguyên thủy đến đơn sở ấy. Dương lăng lắc đầu, lúc trước trong lăng mộ dưới đất lâm vào cấm chế liệt hòa, đối mặt với liệt hòa tinh linh, lửa cháy ngập trời, dòng binh và mạo hiểm giả vô cùng tuyệt vọng quỳ gối trước cấm chế khẩn cầu mình cứu mạng. Sau khi chuyển qua không gian vu tháp, bọn họ tuy thoát được một kiếp nhưng phải nỗ lực thích ứng với môi trường sống mới, mất đi tự do, không cách nào rời khỏi không gian này được. Vu tháp không gian chính là sức mạnh của mình, là cái phao cứu sinh cuối cùng. Trước khi chính thức trở thành cường giả, Dương Lăng tuyệt đối không muốn để lộ ra sự tồn tại của không gian Vu tháp này. Nếu đám rong bình và mạo hiểm giả này thoát ra ngoài, chẳng ai biết được chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra, vừa có thể bị lộ bí mật khiến có cường giả kéo lại cướp đoạt, rất phiền phức. Mặc dù không thể phóng thích đám rong bình và mạo hiểm giả, Nhưng xem cuộc sống gian khổ của bọn chúng Dương Lăng cảm thấy mình phải nên làm một điều gì đó trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng lấy từ không gian giới chỉ ra một lá ngũ chảo kim long kỳ Từ trên cao cắm xuống cổng sơn trại Sau đó lấy ra một ít lương thực và vũ khí đặt cạnh lá cờ Lần trước lúc thu hoạch chiến lợi phẩm Ở cương giác tòa thành, đồ quý hiếm không nói nhưng lương thực và vũ khí thì rất nhiều. Ngũ trảo kim long kỳ này ẩn chứa một tia thần thức của chính mình. Phạm cao dai ma thú trong không gian vu tháp vô luận là đã thuần hóa hay giá xanh đều không xa lạ gì với thần thức của mình. Có ngũ trảo kim long kỳ, mười giảm xung quanh bộ lạc sẽ không bao giờ xuất hiện cao dai ma thú. Đảm bảo sự an toàn trước đây chưa từng có. Với chừng này lương thực. Bộ lạc hẳn sẽ ổn định được cuộc sống trong một thời gian Có đao kiếm, khôi giáp và nổ tiễn Thực lực bộ lạc sẽ tăng lên Có thể đi săn để cung cấp lương thực cho mọi người Trời ơi, đây là cái gì? Đại nhân, chính là lĩnh chủ đại nhân rồi Thấy trước cổng sơn trại đột nhiên xuất hiện ngũ chảo kim long kỳ và vô số vật tư Nhìn dương lăng phiêu phiêu lãng lãng trên ngọn cây cách đó không xa Mọi người đều rúng động đứng lên chạy đến ngày càng nhiều Một lão nhân dẫn đầu mọi người hướng về phía Dương Lăng quỳ mọp xuống đất lớn tiếng cầu khẩn Trong lòng bọn họ Dương Lăng không chỉ đơn giản là một lĩnh chủ mà đã thành vị thần thủ hộ của bộ lạc Nhìn đầu người nhấp nhô quỳ bái trên mặt đất Dương Lăng cũng đâm ra hơi hoảng hốt Trong giây lát hắn dường như có cảm giác từ vu tháp xuyên qua thời gian đến một thế giới hồng hoang khác Một tia nguyện lực tinh thuần từ mọi người tản mát ra xuyên não bộ nhập vào cơ thể linh hồn kim dịch từ từ chuyển thành linh hồn chi hải ở xa xa vu tháp thần bí tản mát ra một vòng quang mang màu trắng truyền ra một trận gào rít rung trời khí tức hồng hoang tỏa ra như cơn lũ trên tháp phù điêu của kỳ lân và ngũ chảo kim long ngày càng rõ ràng phía dưới thi vu vương hắc long vương và cự viên vương cùng mọi người theo bản năng vụt quỳ xuống không nhúc nhích trước vu tháp Ngũ trảo kim long kỳ sẽ phù hộ cho bộ lạc các ngươi đời đời bình an Hãy chở một gã đại vua Vĩnh viễn sau này không có cao dai ma thú dám bén mảng đến gần nơi ở của bộ lạc các ngươi nữa Sau khi tỉnh táo Dương lăng lưu lại một lời nói rồi phiêu nhiên rời đi Trong nháy mắt đã biến mất khỏi ngọn cây Sau lưng Dương lăng nhiều người vẫn đang kích động không thôi Nhìn lá cờ ngũ trảo kim long đang bay phần phật trong gió Thấy vũ khí và lương thực chất như ngọn núi nhỏ, trên gò má những dòng lệ đang tuôn rơi. Mặc dù Dương Lăng đã đi xa nhưng trong tay bọn họ vẫn vang vọng hai chữ đại vu Kể từ đó về sau, bọn họ lao tâm khổ tư cố gắng phấn đấu, đời đời truyền thừa. xưng là truyền nhân vu môn, chẳng lẽ đây là lực lượng tín ngưỡng, lợi ích của việc hấp thu tín ngưỡng. Thuấn di qua biển rộng, Dương Lăng cảm nhận cơ thể có sự biến hóa. Hấp thu nguyện lực do mọi người cầu khẩn mang lại, hắn phát hiện linh hồn kim dịch trong nháy mắt đã tăng lên gấp 3 so với việc hấp thu linh hồn của ác ma hay thiên sứ còn mạnh hơn nhiều. Sau khi mừng rỡ, rốt cuộc đã hiểu được lôi bố lạp tạp trưởng lão nói không sai. Nếu không nhầm, Vân Trung Thành sở dĩ ủng hộ giáo đình tại Thái Luân Đại Lục truyền giáo mục đích chính là muốn hấp thu tín ngưỡng lực của tín đồ, hắc ám hiệp hội cũng tương tự. Rời càng nhiều người vào vu tháp không gian thì vu môn càng được chuyển giáo rộng rãi. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Lăng nhanh chóng thấy được con đường tốc độ tu luyện của mình rộng lớn khang trang hơn. Mọi người theo tín ngưỡng đại vu, không chỉ để cho mình nhanh chóng tu luyện thành thần giai cường giả trên Thái Luân Đại Lục, mà điều quan trọng là giúp mình nhanh chóng đột phá cảnh giới hồn vu, thao khống linh hồn, nắm giữ vu thuật. hoàn toàn có thể chạm đến bản chất lực lượng trong thiên địa vu thuật chính là cội nguồn sức mạnh ma thú chính là nền móng cơ bản mặc dù lĩnh ngộ băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực có khả năng tiến giai thành thần giai cường giả nhưng dương lăng vẫn xem vu thuật là hướng đột phá chính của bản thân dựa vào vu thuật và quân đoàn ma thú cao cấp thần vu đã có thể đối phó với hạ vị thần của thế giới này Căn cứ phương tiêm bi giải thích tiếng dai thành hồn vu thực lực sẽ tăng gấp vài lần, đến lúc đó, có lẽ trung vị thần của thế giới này cũng chưa phải là đối thủ. Không thể tưởng tượng được tu luyện thành hồn vu rồi lại đột phá thành vu thần, lực chiến đấu sẽ tăng đến mức nào. Trong khi chờ mong ngày mai tươi sáng sẽ đến, Dương Lăng đi đến đại lao nhốt thiên sứ, chuẩn bị luyện hóa trí nhớ của thiên sứ cao cấp, phá giải thiên sứ chiến trận huyền bí. nếu có thể áp dụng thiên sứ chiến trận với quân đoàn ma thù với cao giai ma thú thậm chí hàng ngàn hàng vạn đầu ma thú cấp thấp thì lực lượng cũng sẽ tăng lên lực chiến đấu của quân đoàn ma thú sẽ đạt tới một mức kinh khủng không thể ngờ ác quỷ ngươi muốn làm gì thả chúng ta ra thả chúng ta ra tiết độc một cao giai thiên sứ chủ thần sẽ không tha cho ngươi đâu nhìn dương lăng nhìn trên người mình với vẻ không có ý đồ tốt Thiên sứ bản năng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, hoảng sợ kêu to, đáng tiếc sau khi trọng thương thực lực chỉ còn 7,8 phần, dưới áp lực của giam cầm cấm chế căn bản là vô phương giải ruộng, dưới bầu trời của đại vua, cho dù chủ thần của các ngươi có tới cũng vô pháp cứu các người ra ngoài. Nhìn đám nữ thiên sứ dung nhan mỹ miều thanh xuân tươi mát, trong bộ dạng mắm môi nghiến lợi của các nàng, dương lăng cười cười một cách tà khí, ta làm gì ư? Các ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Ma quỷ gì thì cũng ham muốn điên loan đảo phượng cả ha ha. Nữ thiên sứ da trắng như tuyết. Bóc người yểu điệu là lướt đến mê người. Nếu trở về thế kỷ 21 chắn chắn sẽ là siêu mẫu. Nhìn đôi ngọc thấu nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đúng đính theo những cử động giấy ruộng. Cái eo thon nhỏ mảnh khảnh hợp với kiểu đồn căng tròn làm nên một tuyệt tác vô song mê người. Khổng hồ được xưng tụng thiên sứ thuần khiết xinh đẹp. Thiên sứ rất đẹp. Mỗi người một vẻ, đáng tiếc các nàng đã chọn sai đường, vì phá giải bí mật thiên sứ chiến trận, Dương Lăng đành chỉ nuốt nước miếng ừng ực, không ngại trở thành tồi, một, hoa sứ giả, từng bước từng bước tiến về phía các nàng, một, tồi, có nghĩa là diệt. Ý ở đây Dương Lăng trở thành một tên không biết thương hoa tiếc ngọc xuống tay với các nữ thiên sứ xinh đẹp động lòng người, giá mà để ta duyệt qua trước chút nhỉ, chín ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 463 tả ác tiết độc thiên sứ trong trận chiến tại cương giác tòa thành với thực lực kinh người của hắc ám đại thống lĩnh ba Bác tát hầu như toàn bộ thiên sứ đều chết sạch trừ các thiên sứ tham gia thiên sứ chiến trận vây khốn dương lăng kể cả thiên sứ tám cánh cũng bị đại thống lĩnh giết nốt đại bộ phân thiên sứ còn lại đều chết dưới tay của hắc ám binh lính và đại quân ma thù Dựa vào thổ độn vũ thuật, tốc độ dương lăng di chuyển rất nhanh. Hơn 50 thiên sứ bị hắn thu vào không gian vu tháp dùng giam cầm cấm chế nhốt lại. Trong đó có 9 tên thiên sứ 6 cánh, 16 tên thiên sứ 4 cánh còn lại là 25 tên thiên sứ 2 cánh. Tấu xảo là tất cả đều là nữ thiên sứ xinh đẹp đến rung động lòng người. Ác quỷ, thật sự là người muốn làm gì? Chủ thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn Dương Lăng chậm chậm từng bước lại gần, thấy nụ cười tà ác trên khuôn mặt hắn, đám nữ thiên sứ ngày càng lo sợ khẩn trương. Nếu các người đều nói ta là ác ma, vậy dĩ nhiên là ác ma sẽ làm chuyện kinh khủng đó rồi. Dương Lăng cười cười tiến đến trước mặt nữ thiên sứ sáu cánh cầm đầu, căn cứ trí nhớ đã luyện hóa của hai gã thiên sứ. Thiên sứ hai cánh và bốn cánh đều là cấp thấp nhất ở vân trung thành, chỉ có thiên sứ sáu cánh trở lên mới có thể sử dụng thiên sứ chiến trận. Để có thể phá giải thiên sứ chiến trận, dĩ nhiên phải chọn thiên sứ sáu cánh cầm đầu này. Đáng tiếc thiên sứ tám cánh đã bị hắc ám đại thống lĩnh một đao phân đôi, nếu không, nói không chừng có thể thu thập từ hắn thêm nhiều bí mật. Loài người ti tiện, người tốt nhất là nên thả chúng ta ra. Khác với các thiên sứ khác. Thiên sứ sáu cánh này thoạt nhìn có vẻ tỉnh táo hơn. Bình tĩnh nhìn Dương Lăng đang chậm rãi tiến đến là một thiên sứ sáu cánh. Linh hồn của ta có liên hệ đặc thù với Vân Trung Thành. Giết ta lập tức thiên sứ 12 cánh sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó đừng nói loài người ti tiện các ngươi mà ngay cả bán vật chất vị diện này cũng bị thiên sứ chiến xa của Vân Trung Thành phá hủy hoàn toàn. Bán vật chất vị diện. Bất ngờ qua đi, Dương Lăng cười nhả. Hiển nhiên mỹ nhân thiên sứ sáu cánh này cứ nghĩ không gian vu tháp chỉ là một bán vật chất vị diện bình thường, hừ, ngay cả thiên sứ tám cánh cũng bị chúng ta chém chết, chẳng lẽ còn không dám giết một thiên sứ sáu cánh nhỏ nhoi như ngươi, ngươi, ngươi, thiên sứ sáu cánh trong lòng chấn động, phương tâm rối loạn, vốn, nàng định đem vân trung thành ra dọa dẫm tên dương lăng không có hảo ý này. Nhưng nhớ lại ngay cả thiên sứ tám cánh cũng bị bọn hắn xuống tay không ngần ngại, trong lòng bỗng trùng xuống. hắc ám tam cử đầu thật sự quá mạnh, trừ phi bản thể có thể phủ xuống nếu không thiên sứ sáu cánh hay ngay cả thiên sứ tám cánh cũng không phải là đối thủ. Nhưng phủ bản thể xuống thái luân đại lục lại há có thể dễ dàng như nói chuyện đùa vậy sao? Chỉ cần nói ra bí mật của thiên sứ chiến trận, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không hừ, hừ. Thấy thiên sứ sáu cánh phương tâm đại loạn, Dương Lăng cười lạnh lùng. Bí mật của thiên sứ chiến trận. bốn nữ thiên sứ sáu cánh vô cùng bất an, không biết Dương Lăng định làm gì. Nghe hắn nói như vậy liền thở dài một hơi. Thiên sứ chiến trận của Vân Trung thành thiên sứ quân đoàn tại các vị diện và không gian loạn lưu là điều vô cùng bí mật. Đừng nói thiên sứ sáu cánh nhỏ nhoi như nàng mà ngay cả thiên sứ mười hai cánh cũng chưa chắc hiểu được. Mỗi lần thi triển thiên sứ chiến trận, các nàng đều mạnh mẽ kích phát thiên sứ chi tâm, mặc cho bản năng tác chiến, đê vờ bát, chắc là một dạng thôi miên ám thị. Không có thiên sứ chi tâm, thiên sứ cấp thấp hai cánh hay bốn cánh như các nàng cũng không khác gì nhau, nhưng khi có nó tồn tại, thì nhất cử nhất động của các nàng đều bị vân trung thành giám sát. Không được phép của vân trung thành, các nàng cũng không thể yêu và được yêu, không có cuộc sống chiến đấu. Các nàng giống như biên bức chỉ biết nhất nhất tuân lệnh, cho dù đối mặt với nguy hiểm, dưới sự ra lệnh của vân trung thành, các nàng không muốn làm thiêu thân cũng phải xông lên. Nếu không, chỉ cần vân trung thành sử dụng ma pháp vô thượng là có thể dẫn bạo thiên sứ chi tâm trong cơ thể, các nàng trong nháy mắt sẽ nổ tung thành bụi bậm. Trong mắt người khác, các nàng là những nữ thiên sứ xinh đẹp, thuần khiết, thiện lương, cao cao tại thượng. Nhưng đối với chủ thần của Vân Trung Thành các nàng chẳng khác gì phá hôi hay khôi lỗi. Không cha, không mẹ, không có thân nhân lẫn người yêu làm bạn các nàng cả đời cũng chỉ có như vậy thôi lúc nào cũng có thể bị dẫn bạo mà chết. Vĩnh viễn là một mảnh thiên sứ tri tâm lạnh như băng. Thiên sứ quân đoàn rất lợi hại, nhưng trăm ngàn năm qua rơi vào tay địch nhân cũng không ít. Bất quá từ xưa đến nay không nghe nói ai có khả năng phá giải bí mật của thiên sứ chiến trận. Thiên sứ sáu cánh áo phỉ lệ á tin rằng Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Nếu hắn chỉ là một cường giả lĩnh vực nhỏ nhoi mà phá giải được bí mật đó thì có thể xem là một kỳ tích. Bất ngờ qua đi, nàng lạnh lùng đáp. Thiên sứ chiến trận là điều cơ mật nhất của Vân Trung Thành. Chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Một lĩnh vực cường giả nhỏ nhoi như ngươi muốn thông qua chúng ta để phá giải. Thật chẳng khác gì một con biên bức nhỏ bé muốn phá vỡ không gian liệt phùng, hay tự do vẫy vùng trong không gian loạn lưu, vĩnh viễn không có khả năng. Chính cả thiên sứ cũng không rõ. Thông qua thần thức cường đại, cảm giác thiên sứ sáu cánh áo phỉ lệ á không dối mình, dương lăng vô cùng phiền muộn vốn nghĩ rằng nhờ luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn đối phương, thu được trí nhớ là có thể hiểu được bí mật của thiên sứ chiến trận. Bây giờ xem ra mọi việc có vẻ không đơn giản. Phá giải được hay không? Không thử làm sao biết. Dương Lăng vừa nói vừa ôm cái eo thon thon của thiên sứ sáu cánh áo phỉ lệ á. Mang nàng đến một mảnh rừng cây nhỏ gần đó. Chuẩn bị luyện hóa linh hồn của nàng. buông ta ra. Ngươi. Đồ ác quỷ. buông ta ra. Ngươi muốn làm gì? Nhìn rừng cây rậm rạp um tùm. Thấy vẻ mặt tà khí của Dương Lăng. Áo phỉ lệ á vô cùng kinh hãi, có một số ác ma biến thái đặc biệt thích ấy ấy. Thiên sứ, chẳng lẽ mình lại gặp phải đại ác ma như vậy sao? Buông lỏng, đừng khẩn trương, nếu ngươi đồng ý hợp tác, xong việc ta có thể tha mạng cho ngươi. Thả áo phỉ lệ á xuống đất, dương lăng ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, tu luyện luyện hồn thuật đến cấp cao. Có thể cướp lấy trí nhớ của người khác mà không làm thương tổn đến sinh mệnh Mục đích chủ yếu của hắn lần này chính là phá giải bí mật của thiên sứ chiến trận Hấp thu linh hồn chỉ là thứ yếu Nếu áo phỉ lệ á toàn lực hợp tác Có thể lưu lại mạng sống của nàng Dù sao bị giam cầm cấm chế trói buộc Đối phương cũng không thể loạn động trong không gian vu tháp của mình Người nói vô tâm, người nghe cố ý Thấy dương lăng uy hiếp mình hợp tác nói xong việc là có thể tha mạng cho mình áo phỉ lệ á mặt mày thất sắc nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo kinh hãi cùng cực ra sức dãi rụa hận không thể giết được hắn đáng tiếc bị giam cầm cấm chế trói buộc cả người trở nên vô lực chỉ có thể dương mắt nhìn bàn tay của dương lăng từng chút từng chút tiến lại gần ma quỷ tà ác không không được lại đây buông ta dơ hắc hắc buông lỏng. Đừng khẩn trương Chỉ một chút là xong thôi Nghe thanh âm từ rừng cây nhỏ vọng lại Đám thiên sứ bên ngoài thất kinh hồn vế Sắc mặt trắng bệt Tự nhiên nghĩ đến chuyện kinh khủng ấy Thiên sứ bị tiết độc Cho dù may mắn sống sót trở về vân trung thành Cũng bị mọi người cười chê Bị bếm xuống làm tiện dân ti tiện Sống không bằng chết So với kẻ bại trận còn nhục nhã hơn Sau khi ngồi xuống dương lăng mặc niệm vô quyết thi triển cao giai luyện hồn thuật không ngờ linh hồn của áo phỉ lệ á được bao phủ một vòng quang mang màu trắng sữa thần thức vô luân thế nào cũng không thẩm thấu vào